Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa này rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, tác giả Lệ Đăng. Tâm An lại gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là khó xử bởi vì ngày hôm nay sau khi mà bị bà Liên đối xử thậm tệ có rất là nhiều mưu đồ dành cho cô gái Ninh Vi thì cô và Đặng Vinh lại gặp thêm sóng gió. Và hai người này phải đối mặt với nhau qua một đêm sóng gió như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Audio hài Ngoại nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. vi lúc này đang nằm dưới người của Ho hoàng lễ tóc tay cô dối bù gương mặt đỏ tía xưng vù hẳn lên dấu ngón tay trên tay của cô đang cầm chặt chiếc mặt nạ mạ vàng run lên chằ chặp cứu tôi cứu tôi với Ni vi chồng thấy có người đạp cửa vào thì cô như gặp được bị cứu tinh cô nước nở gạo khóc cứu tôi người đàn ông chừng mắt vùng cước đập mạnh hoàng lễ qua một bên còn chưa kịp phản ứng lại thấy Ninh Vi ngồi dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hoàng lễ giống như một con thú dữ mất kiểm soát, phẫn nộ giết lên. Cậu dám đùa mặt với tôi à? Tại sao cậu vào đây? Cậu còn giúp cô ta chạy thoát. Rứt lời Hoàng lễ, liền lao đến ghi khổ áo của cậu thanh niên kia, vùng vào mặt cậu ta, những cú đấm, cú đá ác liệt. Lúc này quầy mới dùng hết sức cằn lại, còn bè ngược ngón tay cái của Hoàng lễ, khiến cho hắn hung tợn, trách mắng. Quầy điểm tĩnh chỉnh lại cổ áo, nhìn Hoàng Lễ đang điểm tay, chỉ vào mặt của cậu ta và chất vấn. Không phải nói nước hoa đó, được điều chế, làm cho nam nữ tăng ham muốn sao? Vì sao cô ta vẫn còn hung dữ như vậy? Không có chút phản ứng nào. Cậu, cậu lừa tôi có phải không quê? Cơ thể của anh phản ứng như thế nào? Anh không cảm nhận được sao? Đây là dòng hương liệu tinh túy, do tôi điều chế. Không phải là thứ thuốc kích dục rẻ mặt, như anh vẫn tưởng đâu. Mà còn nữa, Ninh Vi không phải là cô gái mà anh có thể động tới. Quầy lúc này mặt lạnh lườm hoàng lễ, không hề nhân nhượng. Sau đó nhìn chiếc mặt nạ của mình ở dưới chân, cuối người và nhặt lên. Nhìn hình thù của nó méo mó đi so với ban đầu, quay không khỏi bực mình. Anh định mở cửa rời đi, thì chợt nhớ rút điện thoại kết nối với giám đốc thịnh thế. Nói vào câu xong thì ngoài đầu nhìn lại Hoàng Lễ. Anh ở yên trong phòng đi. Tôi đã nhờ người tìm cô gái khác thay thế cho Ninh Vi rồi. Nói xong quay bước ra ngoài. Ninh Vi vừa chạy vừa ngoài đầu lại nhìn xem Hoàng Lễ có đuổi theo cô hay không. Không ngờ cô xảy chân ngã đập mặt xuống sàn nhà. Lúc cô ngước mặt lên thì trông thấy đôi chân dài của Đặng Vinh. Cô bật khóc bấu chặt lấy chân của anh gắn gượng. Đặng Vinh à, cứu tôi Đặng Vinh khẩn trương đỡ cô lên Nhìn chung quanh một lượt Sau đó dứt khoát bế cô, ôm xiết cô vào người Chán anh nồi đầy gân xanh Mặt anh lạnh như cắt Nhìn, Ninh vi có biểu cảm này Cũng không biết đối phương đang nghĩ gì Chỉ cảm thấy cơ thể như chút hết sức lực Nước mắt của cô cay xẻ Phó Chủ tịch Làm ơn giúp tôi Tôi lại làm phiền đến anh nữa rồi Đặng Vinh xài bước đi vào trong thang máy, chọn xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Cả quá trình đều không có biểu cảm gì, cơ lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Nình vì yếu đuối gục vào bờ vai của anh, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Nhưng mà cô cứ như vậy, hoà khóc nức nở. Đặng Vinh bế cô ngồi vào trong xe. Trong không gian chật hẹp, mồi tinh dầu thơm vấn quanh lấy hai người. Anh nhìn tài xế đang tập trung lái xe, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh Phú này, anh xuống xe bắt taxi về nhà trước. Tôi đưa Ninh Vi về. Sao ạ? nhưng mà Dạ vâng, thôi được rồi. Anh Phú tìm chỗ xe rồi xuống xe nhường chỗ ghế lái cho Đặng Vinh. Đặng Vinh dùng tốc độ thật nhanh chạy về khu chung cư cao cấp T K, nhưng đường về lại khá xa khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt. Lúc đến nơi cơ thể của Ninh Vi cũng bắt đầu rã rời và đổ nhiều mồ hôi, vừa đặt chân xuống xe Thì mới hay cái chân bị chật Và bắt đầu bong gân Đặng Vinh nhìn thấy cô nhọc nhằn đau đớn Cũng không để ý mà bế cô về phòng Ninh vi cười khổ một trận Vẻ mặt của cô rũ rưỡi Sao anh lại đưa tôi về đây chứ Anh Đặng Vinh ngửi được mùi hương trên cơ thể của cô Cũng không được dễ chịu Anh xài bước thật nhanh mở cửa Ném cô lên sofa Anh đứng lặng nhìn cô Vẫn chưa kịp mở hết đèn trong nhà Trong khoảng tối mập mờ, chỉ có hai cặp mắt trực nhìn đối phương, cứ sáng hấp háy. Nghe được hơi thở đều đặn phát ra. Ninh Vy này, em có nhớ ra tôi không? Đặng Vinh thều thào, giọng trầm khan cất lên, Ninh Vy một lần nữa lắc đầu. Cô từng nghĩ Đặng Vinh là người đàn ông tối đêm đó tại Waze. Nhưng mà hôm nay, trông thấy chiếc mặt nạ kia, cô có thể khẳng định cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về anh. Anh... anh đã từng tỏ tình với tôi như thế nào? Ninh Vy chống tay lên thành sofa, ánh mắt ngậm tràn nhìn thẳng vào gương mặt, sắc lạnh của Đặng Vinh, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của anh. Tỏ tình trực tiếp. Vậy sao? Vậy thì thực sự là làm khó cho một kẻ mặt lạnh kiêu ngạo như Đặng Vinh, ngày đó cô từ chối sao? Phần lớn khả năng là do cái sự hống hách và tự mãn của cô, nhất định lời lẽ, rất khó nghe. Đặng Vinh chật khủy gối xuống, nâng bàn chân của Ninh Vi lên và giúp cô cởi bỏ chiếc giày cao gót. Động tác vô cùng dứt khoát nhưng lại có phần dịu dàng. Ninh Vi bối rối ngồi thẳng dậy, tự mình tháo bỏ chiếc giày còn lại ở chân bên kia. Lúc này ánh mắt hai người một lần nữa chạm vào nhau. Trong khoảng cách rất gần như vậy, Nhịp đập bồi hồi khiến đôi bên đều đánh mất lý trí. Dây kế tiếp, Đặng Vinh đưa tay vòng về sau gáy của Ninh Vi kéo cô lại gần, đặt xuống bờ môi của cô, một nụ hôn triển miên. Đêm dài miên man yêu thương sang đầy chỉ còn nghĩ chỉ có trong những giấc mơ. Ngày hôm sau, cô út, à con vừa mới dạy. Đặng Vinh cải cúc áo bằng một tay từ nhà vệ sinh vòng ra phòng khách và lắng nghe cô của mình ở đầu dây bên kia nói chuyện. Ngày hôm nay sao ạ? Bên đó có chuyện gì sao thưa gì? Đặng Vinh nhìn đồng hồ treo tường còn chưa đến 6 giờ tháng. Dạ vâng, con nhờ Nam Tuấn xem chừng em gì vẫn được. Đặng Vinh nói xong tắt máy vô thức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ. Anh gọi cho tài xế và mặc vội bộ thể thao, để lại chìa khóa nhà và ghi chú tờ giấy nhỏ, sau đó xuống dưới đường, chờ anh Phú, đưa anh quay trở về biệt thự ở ngoài ô. Hôm nay anh không đến công ty sao? Anh Phú giúp Đặng Vinh mở cửa xe và hỏi. Đặng Vinh hơi ngừng lại, hướng mắt nhìn lên tòa chung cư, tựa như nhìn về một ai đó. Tôi trở về nhà thu dọn hành lý và sang Mỹ. Anh nối máy với Nguyên, bảo cô ấy đặt vé máy bay sớm nhất giúp tôi. Dạ V vâng Đặng Vinh ngồi vào trong xe ánh mắt trầm xuống đi Mỹ lúc này cũng tốt Ninh vi ruủi ruủi mắt nhìn tia sáng lọt qua khe cửa không khỏi mường tượng lại những gì đêm qua cô cùng với Đặng Vinh trải qua và cô cũng biết Đặng Vinh đã rời đi Ninh vi mệt nhoài lê tấm thân đau nhức rời khỏi giường tiến ra chỗ cửa sổ sát đất kéo nhẹ chiếc rèm qua một bên nhìn cảnh sắc sinh động bên ngoài tại đây có thể chiêm ngưỡng cảnh dốc núi và biển ở phía xa không bị che lấp bởi các tòa cao ốc tâm tình của cô trở nên dễ chịu Ninh vi quay người với tay lấy chiếc váy liền của cô đặt trên sa lông được gấp lại cẩn thận hay má chợt nóng san đầy ấp ngượng ngùng vào lúc tờ mờ sáng cô đã bị động tĩnh của Đảng Vinh làm đánh thức hắn vậy mà chu đáo vắt khăn lau lại cơ thể cho cô và giúp cô khoác vào một chiếc áo trò ngủ để giữ ấm cho cô cả quá trình cô chỉ có thể nhắm mắt và giả vờ như mình ngủ say nếu không thì chẳng biết phải giấu mặt vào đâu cô không trách được hắn bởi vì dù sao cũng là cô cam tâm tình nguyện cho dù không bị tinh dầu thơm của hoàng lễ khiến cơ thể của cô thổn thức và phản ứng thái quá thì chính cô cũng không cưỡng lại được một màn dây dưa tối hôm qua Huống hổ cô thực sự muốn dùng cách này để đoạn tuyệt tình cảm với Hoàng Phong. Cô sợ bản thân mình không dứt khoát, rất muốn tìm một cái cớ để có thể thuyết phục được chính mình. Ninh Vy đẩy cửa đi ra ngoài, rót cho mình một cốc nước ấm và uống cạn. Lúc cô quay qua thì trông thấy tờ giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh bên cạnh còn có một chiếc chìa khóa. Nhìn dòng chữ ghi trên đó, cô không khỏi cười khổ. Tôi phải sang Mỹ, em giúp tôi trông coi nhà cửa nhé. Ninh vi cầm lấy chìa khóa, cô định đi vào nhà vệ sinh thay đồ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Trường hừng mất vài giây sau đó vội vàng mở máy, còn chưa kịp nói gì, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm khàn và ủi oài của Hoàng Phong. Ninh Vy à, anh có việc vào Long Thành đấu thầu công trình nhà máy chế xuất, xem trường trong khoảng thời gian ngắn, không thể về. Đêm qua, anh rất muốn nói với em. Nhưng anh lại lo cả hai đang trò chuyện vui vẻ, lại bị mất hứng nên thôi. Long Thành sao? Tuyển đang quay phim ở đó. Nếu là ở lâu, anh có thể thay em mời cuối bữa cơm có được không? Lần trước em bệnh, Tuyển gửi cho em rất nhiều quà quý. Rất lâu rồi, chúng em không rảnh rỗi và có cơ hội gặp nhau. Ừ, em bị bệnh sao? Làm bệnh gì? Sao trước đó... Anh không nghe em nói gì. Ninh vi có cảm giác hơi phiền muộn trong lòng. Cô qua loa. Chuyện này dài dòng lắm. Em chỉ là không muốn làm anh quá lo. Khi về, anh sẽ nghe em tâm sự. Ninh vi này, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Còn Ngọc Tuyền anh nhất định sẽ mời cô ấy dùng cơm. Dù sao cô ấy được lên thẳng vai chính. Bên kịch cũng chịu vì cô ấy mà sửa lại kịch bàn. Chuyện tốt như vậy mà anh lại quên chưa chúc mừng cô ấy. Vâng, Hoàng Phong này, đợi anh về, em sẽ nói rõ với anh. Em đang ở nhà hay đến công ty rồi? Hoàng Phong hỏi cô về thăm dò, nhưng Ninh Vi không hề nghe ra ẩn ý, cô chỉ qua loa đáp tiếp. Em đang ở nhà. Ninh Vi, cho dù cô bất cứ chuyện gì xúc động đến mức nào, em nhất định phải chờ anh về mới được đưa ra quyết định nhé. Anh biết em dự định nói đến chuyện gì hay sao mà lại dặn dò trước như vậy. Giọng nói của Ninh Vi vang lên có phần lạnh lẽo Hoàng Phong liền lập tức nói ngay Anh chỉ sợ bản thân mình quá vô tâm không thể thường xuyên bên cạnh em khiến hai chúng ta lạnh nhạt tình cảm. Đến một ngày khi Duyên không còn chúng ta kỳ thật không thể nào níu kéo được đâu anh. Anh bận rồi anh tắt máy trước đây chào em. Hoàng Phong ngồi trong một chiếc xe sang trọng gục đầu lên vô lăng trong lồng ngực như có cuồng phong anh ngồi đó suy trì một tư thế nhìn ra ô cửa sổ kính trong đầu không ngừng gào thét anh hy vọng Ninh Vi sẽ từ trong nhà bước ra mặc trên người một chiếc váy công sở linh hoạt bước ra và vẫy tay gọi taxi như anh đã từng như vậy trộm nhìn cô mỗi buổi sáng sớm nhưng đến cuối cùng Ninh vi đẩy cửa chiếc taxi vào bước xuống trên người mặc chiếc váy liền màu trắng có hơi nhăn nhúm sáng vẻ này khiến anh cảm thấy thê lương và chua x sót vô cùng Ninh vi quay trở về chung cư J thì thấy nguyên ăn mặc tương tấp đang đứng trước cửa phòng trên tay cầm túi thức ăn Ninh vi hơi ngượng ngùng giống như cô có tật giật mình vừa mở miệng liền nói lắp bắp em mua đồ ăn sáng cho phó chủ tịch sao Đúng vậy Sẵn tiện em mua cho chị một phần. Nguyên cười rất tươi. Có chuyện gì mà vui thế? Ninh vi đòn lấy tối thức ăn, mở cửa phòng cùng Nguyên đi vào bên trong. Không phải tự nhiên mà cô lại hỏi Nguyên như vậy, bởi vì logo trên túi thức ăn ở nhà hàng này là nơi Đặng Vinh ưa chuộng và anh thường hay bảo Nguyên giúp anh ta đặt bữa sáng ở đấy. Nguyên xem ra vô cùng hào hứng. Phó Chủ tịch sáng hôm nay tâm tình có vẻ tốt lắm. Còn cười với em cơ. Hả? Rồi lại mời em ngồi xuống cùng anh ta ăn sáng chứ. Ôi mẹ ơi! Thật uổng cho phần đồ ăn ngon. Em chỉ lo sợ mình phạm lỗi. Ăn vội vàng lắm. Đến mùi vị thế nào? Em cũng quên mất rồi. Ninh Vi che miệng cười nhanh tay rót cho nguyên một cốc nước. Sao chị không hỏi vì sao sáng sớm như vậy mà em và Phó Chủ tịch đã ra ngoài đi ăn sáng chứ? À... Vậy chị có thể nghe câu trả lời sao? Ừm, đâu phải là bí mật quốc gia đâu. Chẳng qua lại anh ấy phải sang Mỹ. Em có biết vì chuyện gì đột ngột mà anh đi không? Em biết chứ, phó chủ tịch vậy mà cởi mở lắm. Em không dám hỏi nhưng mà tự động nói cơ. Ninh Vy lúc này ho khụ một tiếng, nhìn Nguyên làm ra vẻ hiếu kỳ. Nguyên đương nhiên cho rằng đây không phải là chuyện bí mật nên cô gái vẫn tiếp tục liên thuyên. Bên đấy nhá cục kiểm toán đột nhiên cho điều tra sổ sách Tuy nhiên nhìn dáng vẻ thoải mái của phó chủ tịch Xem chừng là không có chuyện gì nghiêm trọng Có thể là chỉ điều tra Theo thể lệ thôi Ninh Vy gật gù Cũng không nói gì khác Cô nhìn Nguyên âm thầm hồ nghi Vì sao thấy cô sáng sớm mới trở về nhà Mà Nguyên lại không hề mày may Đặt câu hỏi chứ Vậy thì rõ ràng là không giống tính cách của cô gái này Có khi nào Em ấy đã biết được gì rồi sao Ninh Vy lãng tránh, vội vàng vào phòng thay đồ và chuẩn bị tươm tất đến công ty làm việc. Đặng Vinh ngồi uống trà và lật xem tờ báo. Lúc này dì quản gia mới đi vào và thông báo. Cậu Vinh, cậu Quay đến gặp ạ. Đặng Vinh khưởng lại chân mày vô thức nhíu chặt. Vậy sao? Đi pha trà đi. Vâng, thưa cậu. Quay thông thả đi vào khuôn viên biệt thự nhìn thấy Đặng Vinh ngồi ở ngoài hiên uống trà. Liền chiêu chọc Đã về Đà Nẵng từ một tuần trước Lại lần trốn ở đây nhàn nhã Thực sự là không giống Đặng Vinh Cuồng công việc mà tôi biết Đã biết vậy Còn không mời mà tới Thật là nhàm chán Ra là vậy Nghĩa là cậu đang trốn tránh tôi Mà cậu trốn cũng thật kỹ đấy Quay tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đặng Vinh Đặng Vinh không thể nào không rót trà Mà mời anh ta Về mặt đâm chiêu nhìn thẳng Sau đó nghiêm nghị nói Tôi không những không trốn cậu Mà rất muốn tìm cậu hỏi tội Bây giờ cậu lại vác mặt đến đây Thì tôi nhất định phải truy vấn rồi Có chuyện gì Anh cứ nói thẳng Đảng Vinh mặt lạnh như cắt Không hề lộ ra vẻ cả lơ phất phơ Mà buông lời dẫn chơi Anh gần giọng Tôi không quên loại tinh dầu Do cậu điều chế Từ hoa y lan và nga lê Cậu ủ cất đi Khi còn ở anh và mùi hương đó xác thực là Hoàng Lễ đã dùng lên người của Ninh Vi. Đồ cá nhân của cậu không phải do cậu tự ý giao ra và nói công dụng, thì tôi không thể nghĩ còn có ai khác tài cán chiếm dụng được nó. Cậu đoán không sai, chỉ là tôi không biết đối tượng của Hoàng Lễ lại chính là Ninh Vi. Nếu như biết sớm như vậy, thì tôi đã khuyên hắn rồi. Khuyên? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Quấy khoanh tay trước ngực lườm đạng Vinh từ trên xuống dưới đầy ý mỉa mai Cậu dùng thái độ này không đúng lắm đâu Vinh à Người đem đó được tọa nguyện còn chẳng phải là cậu sao Tôi quên nói cho cậu biết loại tinh dầu lần này hoàn toàn không giống với loại tôi mới nghiên cứu khi còn ở anh đâu nó khác biệt ở chỗ chỉ khiến những người thực sự có cảm tình với đối phương mới có thể động lòng ham muốn Tôi nghĩ rằng cậu nên cảm kích tôi Thay vì nặng lời chất vấn tôi, đêm đó diễn biến ra sao, cậu mới là người hiểu rõ. Còn nếu cậu là hoàng lễ thứ hai, thì Ninh Vi kỳ thực, đã yêu sâu đậm hoàng phong mất rồi. Ninh Vi càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, không hề như Quých tưởng tượng, tức giận và quát tiếp. Quých này, tôi và Ninh Vi lại là đối tượng để cậu mang ra chiêu đùa sao? Cậu rất bình tĩnh, ngay thời điểm biết chuyện còn thông thảo gọi điện thoại, thông báo sự tình cho tôi biết. Chuyện không hề liên quan đến tôi. Sao tôi phải sốt rắn? Tôi đứng giữa cậu, Hoàng Phong và Hoàng Lễ. Tôi hành xử như vậy là chọn đạo nghĩa anh em rồi. Tôi không nhìn ra bản thân mình. Sai quấy ở điểm nào. Đảng Vinh càng nghe quét. Nói chuyện lại càng không thể nào chấp nhận được. Nếu không phải quen cái cá tính quái gở này của cậu ta, anh đã đấm vào mặt của cậu ta một phát cho Hà Giận. Tôi đến tìm cậu. Vẫn là đề nghị MC đầu tư vào bộ siêu tập mới của Lô Quách nói xong liền nâng tách trà uống một ngụm nữa, sau đó đứng lên mặc kệ vẻ không hài lòng, hiện rõ trên gương mặt của Đặng Vinh. Quách từ đầu chí cuối đều trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như vậy. Đặng Vinh nhìn dáng vẻ đó càng thêm chướng mắt, chỉ là anh không tìm được lời lẽ nào để phản chắc. Quan hệ giữa anh và Quách tuy chẳng tốt nhưng mà quan hệ của Quách với nhà bên đó lại càng đặc biệt. Đặng Vinh thấy Quách đứng lên và có ý định rời đi. Lúc này mới ý thức lại và gọi một tiếng. Quách này, tinh sầu đó có thực sự như lời cậu nói không? Đúng vậy. Biểu cảm này của Quách không ngờ lại khiến Đặng Vinh hơi ngường, anh chuyển tầm mắt về hướng khác và có chút mắt tự nhiên. Cậu nghiên cứu điều chế hương liệu cũng là vì cô gái đó sao? Chuyện này dường như không còn liên quan đến cuộc hội thoại của chúng ta. Quách khinh khinh nhìn Đặng Vinh có vẻ lấy làm lạ, nhưng mà Đặng Vinh đã sớm điềm nhiên trở lại. Cậu có ý định đăng ký bản quyền và sản xuất tinh dầu thơm đó ra thị trường hay không? Em gì có thể? Không, không, không, không. Không, dứt khoát là không. Đặng Vinh đứng lên, đến gần Quách, sau đó vỗ vào bà vai của hắn. Thôi, chúng ta đi đánh gốt nào. Quay nhìn về mặt biến đổi không ngừng của Đặng Vinh có chút nghi hoặc nhưng mà cuối cùng cũng không muốn lưu giữ trong lòng. Cả hai đến câu lạc bộ đánh gốt cho đến khi trời chuyển sang nắng gắt. ngẫm nghĩ Quách cuối cùng cũng mở miệng hỏi Đặng Vinh Suốt cuộc thì cậu đã gặp qua cô gái đó trong phòng điều chế sao? Đặng Vinh dường bước sau đó giao gậy đánh gốt cho nhân viên trực ở sân cỏ đợi Quách cùng anh ngồi vào trong chiếc xe điện chạy đi Lúc này mới điềm nhiên trả lời. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã yêu sai cách, vốn dĩ là một người thông minh, cậu tương tư một cô gái như vậy, thực sự khiến cho tôi quá thất vọng. Quách nghe xong câu có, quay quát sang một hướng khác, Đặng Vinh định nói cho Quách biết cậu ấy sắp tới, sẽ phải làm việc với Ninh Vi. Ninh Vi, cái tên này một lần nữa xuất hiện trong đầu, khiến cho Đặng Vinh bàng hoàng, lỗi nhịp. Ninh Vy hát hơi mấy cái Vội vàng rút khăn giấy trên bàn và lau mũi Rồi cầm bàn báo cáo xuống văn phòng Làm việc của Nam Tuấn Nhìn chồng hồ sơ Nam Tuấn liền lập tức choang váng Ninh vi Em cố ý đúng không Mà còn nữa tôi xem qua vài bản đánh giá số liệu nhà thầu Hầu hết đều là tài liệu mật Không phải là Anh Nam Tuấn à Hiện tại trước mắt Anh làm đánh giá số liệu với nhân viên đầu tư bản báo cáo này đi đã Tôi thực sự rất nhiều việc Không thể nào nghe anh thăn thở Hỗn hộ anh nên nói lại với phó chủ tịch vẫn hay hơn Tôi không thể nào vượt quyền hạn Đừng nhắc tới tên khốn đó Em và hắn cùng một ruột Em tôi bán mình cho em gì có đúng không? Quá là nhiều việc Nình vì hơi nhướng nhẹ chân mày Cố gắng làm ra vẻ trịnh trọng Tôi Vẫn nghĩ là em gì Do anh quản lý Song song với phó chủ tịch Nên tôi mới Nằm tuần hết nói nổi Bắt giác liền trở, thành một người lười giải thích. Anh thở hắt ra một hơi, rồi ôm lấy chán, vất vứt bàn tay. Ninh Vy hiểu ý liền xoay lưng, mở cửa rời khỏi văn phòng, vừa ra đến bên ngoài, đã vội che miệng, cười khẽ một tiếng. Lúc cô chuẩn bị bước đi và ngầm mặt lên, thì đúng lúc chạm mặt với Đặng Vinh, cả người giống như bị điểm huyệt, không thể nào động đẩy. Đặng Vinh thu giữ biểu cảm của cô vừa rồi vào trong tầm mắt, Cõi lòng không khỏi xốn sang và rung động Nhiều ngày không gặp cô Cảm giác này thực sự Làm anh thấy xoa dịu Đặng Vinh xài bước đi về vía văn phòng Làm việc của Nam Tuấn Sáng về từ đầu chí cuối hết sức thở ơ Lúc ngang qua Ninh Vi Chỉ thoáng gật đầu qua loa một cái Coi như chào hỏi Sau đó thì mở cửa Đi vào bên trong Cả quá trình như thể hai người Ninh Vi lắc đầu hoàn toàn Không muốn nghĩ tới Cô không phải rất muốn Đặng Vinh phủ định sự việc tối hôm đó sao? Chẳng phải cô soạn sẵn hàng loạt câu nói trong đầu và chỉ cần chờ anh ta về cô sẽ tuôn trào sao? Cô hy vọng cô và anh vẫn có thể tự nhiên nhất mà làm việc với nhau sao? Đình vi lặng lẽ rời đi, đầu óc mông lung nhưng lại vô cùng trống rỗng Rõ ràng Đặng Vinh tỏ thái độ lạnh nhạt như thế đã nằm trong dự đoán Và cũng là chuyện mà cô hy vọng Tại sao ngay thời khắc chạm mặt với anh Cô lại khó chịu đến như vậy chứ Cô đã hình dung ra tình huống chạm mặt nhau Từ bất ngờ đến hiển nhiên Như trong vài cảnh phim vẫn hay xem vậy Chỉ là không ngờ Tình huống thực tế Lại nhạt nhẽo quá đổi Ninh Vy nhún vai Quay lại văn phòng thư ký và tiếp tục công việc Cho đến giờ cơm trưa Vẫn không thấy Đặng Vinh quay về Không biết động lực nào Khiến cho cô không nhịn được mã điện thoại cho Đặng Vinh. Ninh Vy sao? Vâng, là tôi đây. Phó chủ tịch có cần chuẩn bị bữa trưa không ạ? Đặng Vinh, anh gọi món rồi sao? Thật là đúng ý. Giọng nói quen thuộc của Anna từ bên kia đầu dây vang lên, Ninh Vy nghe vào hoàn toàn chết lặng, ngón tay của cô tê buốt đến cứng đờ, mấy lần muốn ấn xuống kết thúc cuộc gọi nhưng cô lại lúng túng một hồi lâu. Điện thoại rơi xuống khỏi tay vàng lên âm thanh chan chát chói tai Nguyên ngồi gần đó đang mải mê đánh máy cũng vì cô làm cho kinh động mà giật mình Nguyên vội vàng hỏi cô Chị Vi có chuyện gì thế Ninh Vi cúi xuống nhận lại điện thoại sau đó thu dọn hồ sơ đặt lên bàn ngay ngắn Cô lại tỏ ra không có chuyện gì dù Nguyên cùng với cô ra ngoài ăn trưa Đặng Vinh nhìn vào màn hình điện thoại sau đó ngước mắt lên nhìn Anna Anh rời khỏi bàn ăn và nối máy với Ninh Vi thêm một lần nữa Chỉ là lúc này điện thoại của cô không có tín hiệu Chẳng nhẽ cô giận anh rồi sao Điều này đối với anh mà nói hết sức nằm ngoài sự liệu Đặng Vinh lại gọi cho Nguyên Lần này thì có người bắt máy Anh trao đổi với con bé một lúc Thì tiếp tục quay về bàn ăn với Anna Anh về khi nào? Sao lại đột ngột hẹn em ra đây? Đặng Vinh thông thả rót rượu vang vào ly thủy tinh trước mặt Anna mặc dù sắc mặt không đổi chỉ duy có lạnh lùng nhưng giọng nói thốt ra đặc biệt mềm mại Tôi chật nhớ đến ngày hôm nay là sinh nhật của em Anna nghe xong che miệng vô cùng kinh ngạc Oh my god, Đặng Vinh thật không ngờ anh lại để ý đến cả chuyện này tôi không biết anh sẽ kịp về cho nên À, nếu vậy buổi tiệc tối nay rất hy vọng Anh có thể đến tham dự và nhảy điệu mờ màn cùng với tôi có được không? Tôi rất vui khi mà anh đến. Đương nhiên rồi, tôi rất vinh hạnh. Hai người nhìn nhau ăn ý, nâng ly rượu trong tay và chạm khẽ, âm thanh trong trẻo vang lên thay cho sự cam kết. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Ninh Vi. Bà Ti đêm nay, em có mời cô ấy đến hay không? Anna đang đưa ly thủy tinh lên, kế sát miệng của mình thì chợt dừng lại, sau đó nhuền nở một nụ cười. À, đương nhiên là có, nhưng mà chắc là chị ấy không đến. Theo nhà em được biết, từ sau sinh nhật năm 15 tuổi, thì chị ấy không còn đón mừng sinh nhật nữa. À, nhưng mà... cũng không có gì... đáng lấy làm lạ đâu. Đặng Vinh nghe xong trầm ngâm, Anna lại tiếp tục buông lời. Đám đàn ông các anh... Không biết vì điều gì, lại si mê ninh vi như vậy, làm gì có phụ huynh nào chấp nhận xuất thân tầm thường của chị ta chứ? Vậy thì em có biết rõ về xuất thân của tôi hay không? Tôi thật tò mò, từ miệng của ông Win, tôi là hình mẫu như thế nào mà ông ấy lại nhắm chọn tôi, trở thành cháu rể tương lai chứ? Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Theo như quan sát của tôi, em dường như không hay biết được gì và có lẽ ông Mạnh Huy đã giấu kín mọi chuyện nhỉ. Anh muốn nói gì? Anh cứ thẳng thắn đi. Đợi đêm nay, sau đêm nay, sau khi mà cùng em nhảy xong một điệu mờ màn, tôi nhất định sẽ nói cho em biết và hy vọng không khiến cho em ngạc nhiên. Anna nghe xong chu môi, làm ra vẻ đáng yêu. Đặng Vinh à, anh không cần phải tỏ ra nguy hiểm, cha của tôi đã thay tôi tìm hiểu về anh. Ngược lại tôi rất hy vọng anh có thể thuyết phục được Ninh Vi đến buổi tiệc chung vui với gia đình tôi. Tôi coi như đó là một món quà lớn anh tặng cho tôi. Đặng Vinh nghe xong cười nhạt một tiếng và sau đó gật gù tắn thưởng miếng bò vừa mới đưa lên miệng tựa như đồng ý với lời đề nghị của Anna. Lại giống như không phải, Anna cũng mặc kệ tiếp tục dùng bữa. Phía này Ninh Vi sau khi ăn trưa với Nguyên thì đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Nguyên chân nhanh như sáo cứ hớn hở đi khắp nơi và ngắm nghĩa thử đồ bỏ Ninh Vi ở lại phía sau khoảng cách rất xa mà cô không hề hay biết. Ninh Vi đang lùi cúi kiểm tra tín hiệu của chiếc điện thoại thì đầu cô bất giác tông sầm vào dáng người lực lưỡng của bạn Hoàng lùi về sau một bước đến khi nhìn thấy người trước mặt trong lòng cô không khỏi cười khổ một trận. Bác... Bác gái, thật là trùng hợp. Bà Liên nhíu chặt chân mày, ra hiệu cho hai thân sĩ bên cạnh, lùi về xa nơi khác. Lúc này bà ta mới kéo tay Ninh Vi đi thật nhanh về một góc tường. Tại sao đi đến đâu? Tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của cô, càng đứng gần cô, thì càng lây đen đuổi. Ninh Vi tuy rằng đã quen với sự hà khắc của bà Liên, Dành cho bản thân mình Nhưng mà sự kích động như ngày hôm nay Trung quý vẫn là lần đầu tiên cô gặp Vậy Vậy thì con tránh mặt bác Con xin lỗi Bà Liên dùng đầu móng tay Bấm mạnh vào da thịt của cô Và kéo mạnh cô trở lại Ánh mắt của bà như chứa dao găm Tại sao cho đến nước này Mà cô vẫn chưa chịu dứt khoát chia tay với Hoàng Phong Khiến cho nó canh cánh trong lòng như thế Cô muốn cái gì Tôi nói rõ với Hoàng Phong Ngày hôm sau Anh ấy đến Long Thành Chúng tôi thực sự không còn dây dưa Nhưng Hoàng Phong Nó lại không giống như cô vừa nói Cô định chơi trò lặt mềm buộc chặt có phải không Cô và Hoàng Lễ Đã thành ra như vậy Làm tình nhân cho Hoàng Phong chơi đùa còn không xứng Thế mà còn đòi kết hôn Sau này cô đừng bí quá hóa liều Đừng có dùng tới thủ đoạn hèn hạ quân lấy Hoàng Phong Cô hiểu chứ Ninh Vy tức giận trừng mắt lườm bà Liên, cô lẫm liệt nói ngay. Tôi nhất định không để bản thân trở thành người một nhà với bác đâu, bác gái ạ. Bác liền tiếp buông lời nhục mạ về tôi. Thế tại sao bác không nhìn lại bản thân danh giá của bác? Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Câu nói này chính là đang nói về bác đấy. Bỗng bốp, còn khốn kìa, mày dám hỗn xược với tao. Đinh Vi giật mạnh khiều tay ra khỏi vòng khống chế của bà Liên, ánh mắt của cô đầy căm hận. Bác luôn thích đề cao mình như vậy. Bác hiện tại đâu là cái gì với tôi chứ? Bà Liên run rẩy nhìn Đinh Vi như thể đang rất kinh dị. Ha. Bây giờ thì mày chịu hiện nguyên hình rồi đấy. Tao nói với Hoàng Phong đã nhìn lầm, đúng thực là nhìn lầm. Ba cái quả là cao tay. Dùng thuốc hại tôi hết lần này đến lần khác, đã vậy còn dùng Anna dẫn dụ tôi, tới phòng của Hoàng Lễ. Bác lòng dạ rắn độc, tôi làm sao mà sánh kịp với bác. Bà ân liên trường to đôi mắt, bạm chặt môi, vùng tay lên muốn dùng sức, tát vào mặt của Ninh Vi thêm một lần nữa. Lần này Ninh Vi bắt kịp khửu tay ngăn lại, không hề nhân nhượng, đẩy mạnh bà ân liên, lùi về phía xa một đoạn. Chỉ là bà ân liên dường như rất yếu đuối Chỉ bằng một động tác đơn giản của Ninh Vi Mà bà ta một phen trao đảo Ngã ập xuống sàn Kêu la ẩm ý Ninh Vi vô cùng bàng hoàng Còn chưa kịp phản ứng Đã nghe tiếng gọi quen thuộc của Hoàng Phong vang lên sau lưng cô Cả người cô bất giác cứng đờ Liền có thể hiểu được Vì sao bà Liên Lại có biểu hiện thái quá như vậy Ninh Vi à Hai người có chuyện gì thế này? Hoàng Phong kích động lao đến, kịp thời đỡ mẹ mình đứng dậy. Lúc này bà Liên cả người run lên, bà ta điểm ngón tay hướng về phía Ninh Vi, giọng nói không thành tiếng. Và biểu cảm này thực sự khiến Ninh Vi choáng váng. Bà ta diễn xuất, lại quá tài tình như vậy sao? Đối với cô, bà ta luôn không ngừng tính kế, chia cách với Hoàng Phong, lại càng không tiếc dùng thủ đoạn độc ác Bà ta quả nhiên là rất xem trọng cô. Tôi xin phép. Ninh Vi không muốn giải thích, cô chọn thỏa mãn cho bà Liên để cô có cơ hội dứt khoát thẳng thừng với Hoàng Phong, bởi vì cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Ninh Vi đi như chạy trốn, đầu óc của cô nặng nề, chỉ là Hoàng Phong không muốn cho cô đi. Ninh Vi à, đứng lại. Hoàng Phong, con không được đuổi theo con điếm đó, con dừng lại ngay cho mẹ. Ninh Vy nghe âm thanh đuổi theo phía sau lưng, bước chân của cô càng vội vã. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn bị Hoàng Phong kéo qua một góc tường, sau đó ấn vội lên trên thang máy. Cả hai bị nhốt vào bên trong, hình ảnh cuối cùng chính là dáng vẻ chật vật đầy căm tức của bà Liên đang đuổi theo. Ninh vi không thể nào bình tĩnh thêm được, hai tay ra sức đánh đấm lên người của Hoàng Phong thật mạnh, nước mắt cứ hòa ra như thác. Tại sao anh cứ cố chấp như vậy? Những gì cần nói hôm đó, em nói cả với anh rồi. Chúng ta không thể nào. Cục diện đã thành ra như vậy. Em và mẹ của anh vĩnh viễn không thể nào hòa hợp. Vừa rồi anh thấy rồi đấy. Em đã bất kính với mẹ của anh. Tại sao anh còn chưa chết tâm? Anh thực sự quá ngốc. Ninh Vi nhìn thấy gương mặt hốc hát và tiểu tụy của Hoàng Phong qua màn nước mắt dày đặc trong lòng cô từng đợt đau nhói. Hôm đó lời chia tay, vậy mà cô dễ dàng thốt ra trong điện thoại. Hoàng Phong im lặng, cô còn tưởng rằng mọi thứ đã xong xuôi. Tưởng chừng như anh cũng thỏa hiệp và chịu buông tay cô. Nhưng mà, cứ vào những lúc như thế này, cô lại không nữa Ninh Vy à, anh nói rồi, đợi anh về. Tại sao em lại nóng vội, đoạn tuyệt với anh chứ? Chúng ta kết thúc đi. Em không thể nào cứ rằng co qua lại với mẹ của anh được. Uống chi cha của anh, ông ấy không bao giờ chấp nhận em. Anh biết chứ, anh biết. Tất cả đều là do mẹ anh chủ trương sinh sự với em trước. Vừa rồi trợ lý hối thúc anh chạy đến đây, rõ ràng là muốn anh chứng kiến một màng xung đột giữa em và mẹ anh. Thôi, anh nói như vậy đủ rồi. Ninh Vy ôm lấy mặt mình, cô không muốn nghe thêm. Cô tựa người vào tường, cô thều tháo trong nước mắt. Cho dù như thế nào, thì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh. Em thực sự quá mệt rồi. Đến cuối cùng, em chia tay anh, là vì điều gì? Ninh Vi ngừng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Phong, nước đọng trong mắt chảy dài xuống. Hoàng Phong ôm lấy gương mặt của cô vào hôn xuống, cảm nhận vị mặn đắng của bi thương. Vốn anh muốn định kịp thời trở về bên cạnh em. Anh biết em không mừng sinh nhật nhưng anh tự hứa với lòng không bao giờ để em trong ngày này phải chịu cảnh cô đơn. Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia tay cả. Chúng ta giận dỗi nhau cách mấy bị người khác rèm pha và ý đồ chia cắt nhưng không bao giờ chúng ta thay đổi tình yêu. Tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Em có thể cùng anh Mạnh mẽ thêm một lần được không? Anh thấy đáng sao? Em còn chưa trả lời anh mà. Lý do em muốn chia tay rút cuộc là gì? Lý do khiến chúng ta chia tay. Nên là vấn đề thuộc về cá nhân em hoặc là anh chứ. Không phải là xuất phát từ một ai đó. Em thuyết phục được anh. Anh nghĩ rằng mình sẽ mùi lòng mà chọn từ bỏ. Ninh Vy lắc đầu tâm tình của cô rối loạn. Hoàng Phong ôm xiết lấy cô vào người không ngừng oán trách. Ninh Vy chưa từng thấy Hoàng Phong kích động và tiểu tụy như vậy bao giờ. Anh nói bên tai cô. Lý do anh nghĩ mình có thể buông bỏ em chính là trái tim em không còn dành cho anh nữa. Còn em em vì sự nghiệp của mình bạn có thể xem nhẹ anh sao? Ninh Vy nghe xong cứng cả người Hoàng Phong lại tiếp tục. Anh biết Đặng Vinh buộc em chia tay với anh, để em có thể tiếp tục công việc và bảo toàn danh dự cá nhân. Chuyện Hưng và Hà Nhiên sở trò đêm đó, anh biết, anh biết là em chịu áp lực rất lớn. Nhưng anh không ngờ, em thực sự vì điều này mà thỏa hiệp với Đặng Vinh, em muốn phủ định anh sao? Anh trong mắt em kém cỏi không có khả năng tìm cho em một nơi làm việc tốt khác hay sao? Anh trong mắt em không thể nào là điểm tựa vững chắc cho em hay sao? Ninh Vy lắc đầu, cô nghẹn ngào giải thích. Em không có lòng nghĩ như vậy. Thực sự đấy, em không muốn em và anh lún sâu trong chuyện tình này nữa. Chúng ta ngoài tình yêu ra, trong cuộc sống hay còn có rất nhiều, rất rất nhiều thứ để bận tâm. Anh đừng đặt nặng em trong lòng. Anh hãy làm điều tốt nhất. Cho chính bản thân anh đi. Thật sự là em có suy nghĩ đó sao? Em không muốn đặt nắng anh trong lòng. Vì chỉ muốn bản thân mình sở hữu những gì tốt đẹp nhất và không cần có anh sao? Ninh Vi! Hoàng Phong lúc này gào thét. Thằng máy đến tầng hầm, đỗ xe thì dừng lại. Ninh Vi thoát khỏi vòng ôm xiết của Hoàng Phong. Cô chạy ập ra ngoài. Vào đúng lúc này không ngờ, lại khốn kiếp. Và vào con người đó Đầu óc của Ninh Vi như muốn nổ tung Cô vội vã muốn tạo khoảng cách với đối phương Hoàng Phong chứng kiến Nghiến răng hậm hực Đặng Vinh Đặng Vinh Đặng Vinh vẫn giữ tay đặt ở vòng eo của Ninh Vi Và kéo cô ghi lại Sợ cô thừa cơ hội mà chạy thoát Không khờ hành động này lại rơi vào mắt Hoàng Phong Khiến cho Hoàng Phong tức tối Buông cô ấy ra ngay Buông ra Hoàng Phong tức giận gầm gừ Ninh vi giẳng co đầy Đặng Vinh ra xa Giữa lúc cơn nóng giận đang hừng hực chảy trong người cô Không hề lưu tình Cô cào cấu rất mạnh bạo vào da thịt của Đặng Vinh Đặng Vinh nhíu chặt chân mày Anh vô thức chịu đựng Trước móng vuốt lợi hại của con mèo hoang đang nổi đoá Vẫn là để cho Ninh vi chạy thoát Hoàng Phong tiếp tục đuổi theo Ninh vi Trước lúc đi còn trừng mắt lườm Đặng Vinh Thật lẫm liệt Tựa như ngầm cảnh cáo Đặng Vinh bước vào trong thang máy Nhìn hai dáng người Đang rằng co qua lại Trong thoáng chốc Lại vội vàng ôm chầm lấy nhau thấm thiết Giống như chưa hề có biến động gì xảy ra Và không cần đoán cũng biết Họ đã kịp làm lành với nhau Sự hai người họ luôn mang đến Cho người khác một cảm giác Không ai có thể chen ngang vào được Nình Vy có thể tươi cười với anh Nhưng mà lại không thật lòng Chào đón anh Nhưng đối với Hoàng Phong cô luôn giữ cảm giác quyến luyến không thể nào dứt ra được. Nghĩ đến đây lồng ngực của Đặng Vinh lại cuộn trào dữ rồi. Anh nhìn hình ảnh của mình dạ trên mặt tường kính trơn bóng của thăng máy ký ức năm nào lại hiện hiện trong trí nhớ nụ cười trong veo và ngập tràn sức sống đình vì ôm chầm lấy anh ăn mừng chiến thắng của hai người. Đặng Vinh bắt đầu giống như những năm sinh khác chỉ cần nơi cô cô xuất hiện Điều không kiềm được Mà ngước mắt nhìn đến say xưa Rồi nghĩ đến việc tiếp cận cô Được cô quan tâm và chú ý Đặng Vinh không hề cười nhạo Sự ngây ngốc của chính mình Vì sức hấp dẫn của cô Thực sự lúc đó Hấp dẫn vô cùng Vinh này Cậu chơi tennis từ bé à Đúng vậy Còn cậu thì sao Chỉ mới tập gần đây à ừ. Nhưng mà tôi không bao giờ Để bản thân mình trở thành gánh nặng cho cậu Cậu yên tâm Tôi rất có lòng tin Ninh Vi mỉm cười đắc ý Tóc buộc đuôi ngựa chạy một vòng sân trường sóng đôi cùng với Đặng Vinh Lần đó là vào tiết học thể dục của lớp Ninh Vi đã bắt chuyện với anh Và anh biết Ninh Vi là một cô gái hiếm hoi Đặt câu hỏi với mọi người Cuộc thi đánh tennis cặp đôi toàn khối Đặng Vinh và Ninh Vi Chỉ miễn cưỡng đặt giải ba được tấm vé vốt tham gia cuộc thi với trường trung học đội bản. Ninh Vy thì không tốt như bản thân mình mong đợi, và từ sau lần đó, Đặng Vinh cũng lắm lúc phát hiện cô luyện tập cùng với Hoàng Phong ở khuôn viên trường những ngày cuối tuần. Nam Tuấn và Đặng Vinh ngồi trong phòng thư viện đọc sách, xuyên qua bức tường kính trong suốt, ngắm nhìn rắn người nhỏ nhắn linh hoạt, điều khiển chiếc vợt trong tay nhắm trúng mục tiêu của cô. Mỗi lần vung vợt đánh vào trái banh nhỏ, động tác của cô dứt khoát và linh hoạt, trông đẹp mắt vô cùng. Đặng Vinh này, cậu ghen lắm có đúng không? Đặng Vinh thật không ngờ, ngẩn đầu lên nhìn Nam Tuấn ngồi đối diện, cậu bạn liếc xéo và hừ lạnh, thái độ miềm mai. Đúng ra phải là cậu tập luyện với Ninh Vi, tại sao lại để cái tên kia thừa cơ hội chứ? Ai... Phủ ra tốt, không chảy ra ruộng ngoài. Lý nào? Cậu lại để cho hắn chiếm tiện nghi của cậu. Trong thư viện hạn chế lời qua tiếng lại. Cậu nói nhiều làm gì? Đúng là phiền phức. Nam Tuấn lại tiếp tục bày ra dáng về cười nhạo. Cậu ghen tuông. Cũng không cần dùng lời lẽ bực bội này để chút qua tôi. Nói qua thì cũng phải nói lại. Cậu sánh đôi viên Ninh Vi tham dự cuộc thi. Được vốt là cặp đôi đánh tennis đẹp nhất trường. Biết bao nhiêu người ganh tị. Ngoài trừ mấy năm sinh cuồng Ninh Vi ra. Còn có vô số nữ sinh ngả nghiêng vì cậu. Hôm qua tôi lại tỏ tình thất bại. Ai, thế mới biết. Hóa ra người tôi thầm thương trộm nhớ lại thầm thương cậu đấy. Ai, phắc thật. Tôi đau ở đây này, đau ở lồng ngực đây này. Vốt, vốt cái gì cơ? Cái này đóng cổng bình chọn rồi, nhưng mà tôi tin sắp tới diễn đàn của trường lại tiếp tục sôi nổi bình chọn. Cho cuộc thi vòng trường sắp tới Ninh Vi càng tập luyện tiến bộ Ngay cả tôi Cũng nhìn ra được ý chí chiến thắng của cô bé này Tôi thật là trông đợi Màn thể hiện ăn ý của hai người đấy Nhưng mà Không cần quá mức tình trạng ý thiếp là được Như hiện tại ở bên dưới Nói đến đây Nam Tuấn hất cầm mình xuống Khuôn viên dưới lầu Nhìn Hoàng Phong đang kề sát người Xoa khỉu tay giúp cho Ninh Vi dáng vẻ của họ thực sự thân mật biết bao." Đặng Vinh khựng lại, trong ngực bất giác nhen lên một đốm lửa nhỏ. Nam Tuấn nói không sai, lý nào người tập luyện với Ninh Vi lại là Hoàng Phong Cơ chứ, phải là mình mới đúng. Ngày cận kề cuộc thi, Ninh Vi mặc dù tỏ ra điềm nhiên, nhưng mà Đặng Vinh nhìn ra được bản thân con nhóc này vô cùng căng thẳng. Buổi tập cuối cùng đánh với anh, cô cơ liên tiếp phạm sai lầm và đánh trượt. Ninh Vi mệt nhoài ngồi bệt xuống đất, Sáng vẻ của cô thất thiểu Nhìn thấy cô như vậy Đặng Vinh không khỏi mềm lòng Em thả lòng một chút Nhất định phải thắng đấy Em đặt mục tiêu xuất hiện ở toàn thành phố Thì với các cặp của trường bạn Không thỏa mãn được em đâu Nhất là khi em bỏ bao nhiêu công sức ra để tập luyện Em phải đem về thành tựu xứng đáng chứ Đặng Vinh nghe xong nhướng mày Đúng là Con nhóc này thật là cứng đầu Cho đến ngày lễ Giáng sinh anh và gia đình cùng nhau ăn bữa cơm gia đình tràn ngập trong không khí sum họp và háo hức chuẩn bị đón chào năm mới anh xuống phố hòa mình với dòng người qua lại chỉnh chiếc khăn quàng cổ và ngửa mặt hít vào ngụm gió lạnh tươi mới Thế giới của anh thật yên bình không hề gợn sóng anh nghĩ rằng từng ấy ngày trôi qua ấy vậy mà bản thân mình lại hoàn toàn quên hẳn hình bóng đó thực sự quá kỳ diệu Trong gió tuyết miên man năm ấy Bản nhạc Akotik ra riết vang lên Anh trông thấy con búp bê Lai tây nhỏ nhắn Ngồi chơi đàn ghiu ta ở sao lộ Người người qua lại Đặng Vinh nghe được nhịp đập rung động của chính mình Thêm một lần nữa Tận sâu trong đôi mắt huyền màu hổ phách Của Ninh Vi Anh say ngắm và lạc vào Lại một lần nữa chăn trở và hiếu kỳ Một người con gái trầm tĩnh lạnh lùng như vậy Sẽ chứa đựng hình bóng Của một người đàn ông như thế nào đây Ngày thi đến, khán đài như lệ, đông nghịt chỗ ngồi. Những người đến cổ vũ cho Ninh Vi dường như muốn nổ tung khi nhìn thấy cô sánh đôi cùng với anh bước ra ngoài. Cô đứng đó tự tin vẫy tay chào, rất có thần thái của một si lép. Những hình ảnh trong gió tuyết hôm ấy lại ăn mòn nỗi nhớ trong lòng của Đặng Vinh. Anh biết cô sẽ trở thành một người hoàn toàn khác khi bước vào sân thi. Ninh Vi tung vật Cô đánh bạo và hiểm mỗi lần chống trả đều đúng úp và hạ gục đối phương. So với những màn thi thố trước đó, Ninh Vinh bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Đặng Vinh là người tinh ý, từ lâu đã nắm bắt được cách chơi của cô và ra sức phối hợp. Nhưng với biểu hiện đáng ngờ ngày hôm nay cũng khiến cho anh trao đảo vì bất ngờ. Ninh vi thậm chí phối hợp cùng với anh trong hiệp đấu đầu đã khiến hai bạn, đội bên kia chật vật vô cùng. Anh Vinh, thật ra em đã quan sát cách chơi của anh đấy. Đặng Vinh được ban huấn luyện đưa chay nước. Nghe Ninh Vy nói thì ngưng lại động tác đưa vào miệng uống. Anh nhìn cô đấy kinh ngạc, sau đó thì cười rất tươi. Đặng Vinh nheo nheo mí mắt. Khi hai người giành được thắng lợi, thật ra Đặng Vinh cũng không quá bất ngờ. Cho đến khi cô gái đó chịu nhiệt tình lao đến, ôm chầm lấy anh để ăn mừng chiến thắng. Bản thân anh cũng không nhịn được hôn vào hai bên má của cô. Bạn xã giao thân mật kiểu Tây thế này, trước giờ không hợp với tính cách của anh, nhưng mà anh của thời khắc ấy, giống như là cô vậy. Hai người hầu như là được chính mình, biểu lộ hết cá tính và con người của mình, qua chiếc quần vật và đánh úp đối thủ. Anh vô cùng háo thắng, không hề khác gì cô. Anh muốn thể hiện, lưu lại ấn tượng cho cô thấy. Còn cô, cô ngước mắt nhìn lên khán đài vip và anh biết cô muốn thể hiện bản thân mình cho người đàn ông nào đó thấy. Ninh Vy thất thều trở về em gì, vừa trông thấy cô, Nguyên hồ hời bắt chuyện. "Chị Vy, vừa rồi phó chủ tịch có việc bảo em, với lại biết điện thoại của chị bị hỏng nên cho em về trước, chị có ổn không? Sao mà thần sắc của chị kém thế?" Ninh Vy lắc đầu, Vừa muốn mở lời Trấn An Nguyên Lại bắt gặp hai cảnh hoa tulip đỏ rực Trong lọ thủy tinh Sắc mặt của cô liền trở nên lạnh lẽo Nguyên có chút hoang mang Phó chủ tịch Vẫn chưa về lại văn phòng Mặc dù em có nghe anh ấy Đã về lại Đà Nẵng rồi Chị có biết anh ấy đã về khi nào không Ninh Vy nhìn chằm chằm vào lọ hoa tulip Được đặt trên bàn làm việc của Nguyên Làm như vu vơ Hoa này, phó chủ tịch, bảo em mang đến chỗ Anna Win, có phải không? À, hôm nay là sinh nhật của nhà thiết kế Anna, phó chủ tịch gọi em, mang hoa đến công ty tặng cho cô ấy. Cả văn phòng của cô ta ngập đầy hoa tươi và quà cáp, tâm trạng của cô ta rất tốt, nên là cô ta lấy ra hai cảnh, tặng lại cho em đấy. Ninh Vy nghe xong cười nhạt một tiếng, sau đó trở về chỗ bàn làm việc, vừa nhìn tập tài liệu trước mặt, vẻ mặt của cô càng thêm trầm trọng. Đến cười diễu cũng nhọc nhằn kéo dài khóe môi Bên tai cô lại tiếp tục nghe Nguyên hồ hời Trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của chị Có đúng không chị Vi? Nhưng mà em chẳng thấy blog của chị đặt thông báo chúc mừng gì cả Ninh Vi lạnh cứng người quay sang lườm Nguyên Nguyên khượng lại tựa hồ cảnh giác được sự nguy hiểm Trên gương mặt đen kịt của Ninh Vi Sao thế? Em nói gì không đúng à? Sao em biết được hôm nay là sinh nhật của chị? À, cái này, vừa rồi diễn viên Ngọc Tuyền có gọi điện đến. Em mơ hồ nghe được, hôm nay là ngày đặc biệt của chị. Ninh vi đầm chiêu. Sau đó nhìn vẻ lung túng của Nguyên, vừa muốn nói gì đó, thì điện thoại trên bàn của cô bỗng đổ chuông. Nguyên vội vã bắt máy, giống như vừa được giải vây, nói chuyện có phần hơi gấp gáp. Alo, văn phòng thư ký em gì, xin nghe à? Phó, phó, chủ tịch ấy ạ? À? à vâng, điện thoại chị ấy bị tắt, sao cơ ạ? Vâng vâng vâng, em nói lại ngay. Dạ vâng ạ, hoa đấy em mang đến cho Anna rồi, cô ấy rất vui ạ. Vâng vâng. Ninh vi ôm tập tài liệu vào người, đứng lên nhìn Nguyên, đang rè giặt đặt chiếc điện thoại xuống và thăm dò biểu tình của cô. Phó chủ tịch gọi chị đến salon Luna thử váy. Phải đi ngay bây giờ chị ạ. Nguyên này. Vâng, suốt cuộc thì em là ai? <cười> chị không cần phải đa nghi đâu, em chỉ biết ngày sinh của chị thôi. Ninh Vy với tay lấy túi sách và ôm tập tài liệu rời đi. Nguyễn Sõi nhìn theo, nét mặt liền thay đổi. Đặng Vinh xoa xoa huyệt thái dương, ngồi bắt chéo chân, nghe nhân viên tư vấn lễ phục, biểu cảm phiền chán, chỉ tay về phía đôi giày ra phía trước. Lập tức có người mang đến, nhưng Đặng Vinh vẫn như cũ, không có biểu cảm nào là hào hứng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, trầm ồn nhịp nhàng, Đặng Vinh ngước mắt lên nhìn, có thể đoán được là ai đã đến. Sợ tai lít, nương theo ánh nhìn của Đặng Vinh, hướng ra phía cửa, vẻ mặt sừng sốt, sau đó niềm nở, tươi cười. Chào cô, lễ phục của cô tôi chuẩn bị rồi, cô vào thử ngay luôn nhé. Ninh Vy dừng lại bước chân, toàn thân cứng đờ, Cô nhìn Đặng Vinh lại càng không được tự nhiên. Chào Phó Chủ tịch Ninh Vy cố gắng giãn mặt ra một chút, đi về chỗ Đặng Ninh đang ngồi, gật đầu chào hỏi, từ đầu chi cuối đều trưng ra một bộ mặt thở ơ. Sống như hai người họ, hoàn toàn xa lạ với nhau vậy. Đặng Vinh nhướng nhẹ mi mắt, nhìn sang tai lít và giải thích. Đây là thư ký của tôi, chiếc váy trắng mà tôi chọn vừa rồi, phiền anh cho cô ấy mặc thử. Và góp ý giúp tôi. Khoan đã. Ninh vi lập tức lên tiếng. Tôi không hiểu lắm. Tôi cùng anh đi dựa tiệc. Có phải không? Là tiệc sinh nhật của Anna. Đúng vậy. stylist lúc này hiểu ra thân phận của Ninh vi liền chữa cháy. Bà Ti tổ chức trên du thuyền để hòa nhập với con sét chủ đạo. Bên gia chủ có yêu cầu mặc đồ theo tông màu lạnh. Walken đã giúp cô chọn chiếc váy màu trắng, lấy cảm hứng từ hoa huệ tây. Stylet quét mắt đánh giá Ninh Vi một lượt, biểu cảm lộ ra một tia thưởng thức. Chiếc váy ấy rất hợp với khí chất của cô, vừa nên nã cao sang nhưng vẫn đủ sức quyến rũ. Đặng Vinh đứng dậy, liếc mắt nhìn về phía stylist nhằm ra hiểu cho anh ta cư việc đi lấy lễ phục. Sắt Lý quay lưng rời đi, lúc này ở khu vực chọn đồ chỉ còn lại hai người. Đặng Vinh tiến lại gần sát cô, hai người hướng mắt nhìn nhau, lúc này Ninh Vi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Đặng Vinh. Cô bàng hoàng bật hỏi, "Anh anh bị sốt đi à? Mắt anh nổi tơ máu rồi." Ninh Vi vội vàng đưa tay sờ vào trán của Đặng Vinh, quả nhiên là anh đang bị sốt. "Tôi không sao." "Không sao cái gì, anh bị sốt." Mà vẫn đi dự tiệc sao? Ở ngoài du thuyền, gió biển rất lớn. Ninh Vy, em quan tâm tôi sao? Dĩ nhiên rồi, tôi là thư ký của anh cơ mà, phải quan tâm anh chứ. Đặng Vinh gật gù, tỏ ra chỉ vu vơ để nói Ninh Vy không cần phải bận tâm. Tôi thử diệu, nên dạ dày không được khỏe. Ninh Vy nghe xong liền rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của Đặng Vinh, Cô báo qua tình trạng của anh một lượt, sau đó mới tắt máy. Lúc này stylist của Luna đã mang lễ phục ra, Ninh Vi đánh miễn cưỡng đi vào trong phòng thay đồ. Lúc bước ra hai nhân viên nữ đang chọn vạt vào phụ kiện cho đạng Vinh, cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang, không tránh khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp kiểu diễm của Ninh Vi. Stylit không nhịn được, lên tiếng cảm thán. Chà chà, anh chị thực sự rất xứng đôi. Đặng Vinh dáng cao thẳng tắp, trên người mặc một bộ vest theo phong cách Ý, ôm sát lấy người, anh đứng đấy không tạo ra bất kỳ một động tác gì, nhưng trông vẫn rất cao quý và lịch lãm. Tôi nghĩ, cà vạt màu xanh dương kia hợp với anh, khăn túi tạo điểm nhấn trên áo vest cũng nên là màu xanh. Ninh Vi mỉm cười góp ý, Đặng Vinh đưa tay đón lấy chiếc cà vạt, sau đó tự thắt vào cổ áo, nhân viên nữ bên cạnh phối hợp Ran thiết khăn toà tối áo một cách vô cùng tinh tế. Ninh Vi đứng dậy, bất giác bằng hoàng nhìn chính mình trong gương. Chiếc váy dài xẻ tà màu trắng ngọc trai, phom dáng phòng theo hoa huệ tây, cổ đồ sâu xuống khuôn ngực, phía sau hở trọn phần lưng mảnh Thiết kế này quả nhiên kén chọn người mặc, nhưng Ninh Vi đã lột tả được hết khí chất của nó. Quan trọng là cô đã từng rất yêu thích loại hoa này. Và màu trắng thuần khiết ngọc ngà như vậy Nhưng mãi về sau Trải qua nhiều chuyện Nhìn thấy những bộ mặt thối tha tàn nhẫn Của những con người xung quanh Cô lại thấy thứ trong sáng đẹp đẽ nhất Trên thế gian này Dù sao cũng không phải để miêu tả con người Và chính bản thân cô Càng không xứng đáng Nên vì cuối mặt Chỉ muốn cởi bỏ chiếc váy Và rời đi ngay lập tức Phó Chủ tịch Váy tôi thử rồi Nhưng còn bạt đi, tôi muốn nói rằng tôi không tham gia. cạnh tránh giữa thương hiệu thời trang Lona và hồ thiên Nga của CC Win, manh nha từ buổi tối đêm nay. Em không muốn gây ấn tượng với người trong giới mộ điệu hay sao? Khải chính và quếch đã dựa theo lý tưởng của tôi để tạo ra chiếc váy này. Trọng trách của em đêm nay là phải tòa sáng. Và em không trốn tránh được đâu. Ninh Vy nghe xong hậm hực. Chỉ thấy cô không khác nào là một con tốt thí qua sông Là một con rối mang ra thí điểm Đặng Vinh nhìn đồng hồ và xoa nhẹ chán Đừng nhăn nhó Coi như em trả ơn tôi vụ việc của nghiêm chí Em tưởng giúp em thắng kiện Nấu một bữa tối hôm nọ Coi như là em đền đáp đủ cho tôi rồi sao Nình vi gần cổ Buồn đối đáp Thì Đặng Vinh lại quay về chỗ ngồi và tiếp tục ra lệnh Make up cho cô ấy phận lưng hở Chọn xóa tóc che lại đi. Đảng Vinh cầm một cuốn tạp chí lên đọc, hoàn toàn phút lờ bộ dạng không cam tâm của Ninh Vi khi bị stylist và nhân viên kéo đi. Đợi lúc cô bị những con người kia vây quanh săn sóc, Đảng Vinh mới đặt cuốn tạp chí qua một bên. Anh chăm chú thu giữ hết những biểu cảm của cô vừa rồi. Lần trước anh qua Mỹ tiếp nhận cuộc kiểm kê sổ sách trên diện rộng của Cục Kiểm Toán nhằm củng cố lòng tin trên dưới tập đoàn anh phải nán lại xử lý và họp xuyên suốt ở trụ sở chính của MG cùng với cô út. Những ngày đó tuy rằng bận rộn nhưng tâm trí của anh không thể nào thoát ra được cảnh tượng thân mật cùng với Ninh Vi vào buổi tối đó. Anh biết, mình lại rơi vào hố sâu của ái tình cấm kỷ nhưng mà sự thổn thức hàng đêm vẫn đánh bại tâm trí của anh. Anh không nhịn được cho người báo lại tình hình của Ninh Vi ở công ty mỗi ngày sau đó còn cho người qua tận anh Tìm hiểu cuộc sống của cô Từ năm 15 tuổi Sau khi nhà Win hoán đổi vị trí Của hai cô gái Và cô buộc phải tách biệt Với thân phận thiên kim Hào môn Cô phải tự tìm cho mình một cuộc sống Hoàn toàn mới Nhưng cuộc sống ấy lại quá khắc khổ Anna vẫn đủ mọi toan tính Tìm đến quấy dày Và hạ nhục ninh vi Đọc được những dòng thông tin đó Đặng Vinh chỉ hận chính mình Không thể nào có mặt những lúc cô rơi vào tình huống bi đát nhất, bị những tên da đen khốn kiếp quấy nhiễu cuộc sống của cô. Trong ký ức của anh, Ninh vi luôn khoác lên mình vẻ kiêu kỳ và hào sàng, không để bất cứ ai vào trong mắt, vớt lở vạn vật xung quanh. Nhưng thật không ngờ, cô cũng có ngày tháng, không yên bình và đen tối. Những ngày tháng đó, chỉ có Hoàng Phong đứng ra làm chỗ sửa cho cô. Đặng Vinh nghe lồng ngực cuồn cuộn muốn nổ tung, dạ dày cũng được một phen co thắt dữ rồi. Anh đứng dậy, muốn tiến lại gần chiếc gương, nhìn ngắm người con gái mà anh muốn ích kỷ, giữ riêng cho riêng mình. Trong khoảng trắng lập lờ mờ ào, Đặng Vinh không nhìn thấy được rõ rệt đường nét yêu kiều hiện hữu trên gương mặt của cô. Anh ngã quỵ xuống, cả người tê buốt. Này, Đặng Vinh! Đặng Vinh! Ninh Vy sừng sốt, không ngừng xúc động lay người Đặng Vinh và gọi tên anh. Nhưng Đặng Vinh chỉ ấm ừ, thở nhọc nhằn, không thể nào đứng dậy. Bác sĩ xuất hiện tiêm thuốc và kiểm tra một lượt, mới cùng với Ninh vi ra khỏi phòng bệnh, nói bệnh trạng của Đạng Vinh cho cô nghe. Dạ dày của Vinh có vấn đề. Đó chính là dấu hiệu bị viêm và xuất huyết. Tình trạng này kéo dài, chắc là nửa tháng rồi đấy. Do vậy nên bị sốt dai rằng Tôi nghĩ cần thời gian nghỉ ngơi là được Không sao đâu, cô đừng quá lo N Nửa, nửa tháng rồi sao? Tôi vừa xem email bệnh án Của bác sĩ bên Mỹ gửi qua Anh ta từng ngất một lần Khi mới sang Mỹ Vậy thì các anh nên kiểm tra tổng quát đi chứ Sao có thể Nói một cách qua loa với tôi như vậy Nình vì lúc này xúc động Và có phần gắt gòng Vị bác sĩ chầm mặt Cuối cùng lại thốt nên một câu. Tôi nghĩ cô chỉ nên biết tới đây thôi. Tôi sẽ báo lại với chủ tịch. Chuyện mà cô cần làm bây giờ là tìm cách giữ kiến chuyện. Anh ấy nhập viện vào ngày hôm nay. Ninh vi bằng hoàng một trận, tuy rằng hơi khó tiếp nhận, nhưng mà cô mơ hồ hiểu ra ý tứ của vị bác sĩ này. Tôi là thư ký thân cận của phó chủ tịch. Tôi không có quyền hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ấy sao? Vậy thì cô chờ anh ta tỉnh dậy và cho phép. Anh ấy là lãnh đạo tập đoàn, bất cứ chuyện gì riêng tư của anh ấy, chúng tôi nên được bảo mật. Nhất là tình hình sức khỏe, giá cổ phiếu có thể vì chuyện này mà biến động. Cô làm trong ngành này, lại chưng cái bộ mặt ngốc đó ra, nhìn tôi làm cái gì chứ? Thôi được rồi. Đặng Vinh chợt đầy cửa bước ra, Ninh Vy kinh ngạc quay mặt lại, sau đó vội vã đi đến xỉu Đặng Vinh. Anh không tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đến giờ rồi, tôi phải đi dự bạt đi chứ. Anh, anh còn đi sao? Anh như thế này... Tôi không sao đâu, tôi được tiêm thuốc rồi. Chỉ cần không uống rượu là được. Ninh Vy nghe xong cau mày, lắc đầu ngắn ngầm. Ninh Vy nhìn chính mình trong chiếc gương nhỏ, đôi mắt màu hồ phách lấp lánh và sinh động. Sau khi cô được tỉ mì kẻ viền mắt, Và đánh màu khói, theo phong cách Đông Âu, càng tăng lên vẻ sắc xào và phi thường. Trên người không đeo thêm bất kỳ một trang sức cầu kỳ nào, ngoài đeo một cặp bông tai làm từ hai viên ngọc trai đen, thả xuống đong đưa, tỏ ra vẻ huyền bí và lạnh lùng. Về việc trang điểm phong cách này, là cô tự nghĩ ra đấy. Không có sự góp ý của stylist, dù sao hiện tại cô vẫn đang ngồi trên xe, cùng với đặng vinh gấp gáp đến khu vực biến cảng. Đảng Vinh nhắm hờ cặp mắt, gương mặt an tĩnh như đang ngủ, nhưng Ninh vi biết hắn đang âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của cô. Cô nhìn bức màn ngăn cách trong hộp xe với anh phú tài xế ngồi phía trước, biết rằng đây là lúc thích hợp để cô thẳng thắn với Đảng Vinh. Ninh vi này, sao cơ? Đã nói giúp tôi trong coi nhà cửa, nhưng mà em chỉ đến đó dọn dẹp một lần duy nhất sao? Ừ, nhà anh không có người ở Đương nhiên là không có gì để thu dọn Em hiểu ý của tôi mà Tôi muốn em lưu lại Nhưng Tôi có bạn trai rồi Ninh Vy cố gắng trả lời Quả nhiên lời này đã làm Đặng Vinh xúc động Hắn ngồi bật dậy, mở mắt nhìn cô Trong vòng 3 ngày Cô nên dứt khoát chia tay hắn ta đi Cảm ơn anh cho tôi thời hạn 3 ngày Và tôi nghĩ rằng Sau bữa tiệc đêm nay Bản thân tôi sẽ cân nhắc Việc rời khỏi em gì Tôi không để chuyện tình cảm cá nhân Làm cho ban lãnh đạo nghi kỵ <cười> Khẩu khí của cô rất tốt Đảng Vinh quay phát nhìn ra ngoài ô cửa sổ dáng vẻ này nói cho cô biết Anh ta cũng không hề muốn thỏa hiệp Và nhân nhượng trước cô Nên vi do dự cuối cùng Vẫn quyết định nói ra Phó Chủ tịch Chuyện tối đêm đó Hy vọng anh không để trong lòng Chúng ta đều là người trưởng thành E ngại đối diện với nhau một chút trong nhất thời Thì là lẽ đương nhiên Nhưng không thể Xem đó Ninh Vy hò khàn mấy tiếng Rất ngại mở lời Nhưng Đặng Vinh quay mặt lại nhìn cô Cô lại có dũng khí rất lớn Tôi trưởng thành ở Anh Khá cởi mở trong chuyện nam nữ, nhưng tôi tuyệt đối không áp đặt suy nghĩ này lên người anh. Nhất định, tôi sẽ thay anh giữ kín, không gây phiền toái đến cuộc sống tình cảm cá nhân của anh và những cô gái khác. Nhất là mối quan hệ thương mại. Anh đang thiết lập với Anna Wyn. Em rất hiểu cho đại cục, thực sự làm tròn bổn phận của một thư ký. Đặng Vinh có phần tức giận, cười lạnh. Những lời này có hơi bốc đồng, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Ninh Vi cúi mặt, cô lựa chọn im lặng. Xe đến nơi và dừng lại, anh Phú lái xe bước xuống, giúp Ninh Vi mở cửa ra trước, thái độ rất nhiệt tình. Nhưng cô vẫn chờ Đặng Vinh ra ngoài trước, rồi mới từ tốn đặt chân xuống xe. Lúc vừa ra đến bên ngoài, bị gió biển vây lấy, lạnh đến bút ra thịt. Nhưng Ninh Vi lại đặc biệt thích cái cảm giác này. Thư ký Ninh Vi, đêm nay em rất đẹp. Còn đẹp hơn cả hoa hậu năm nay Ninh vi nghe anh Phú khen ngợi Thì cô lấy tay che miệng Tâm tình ngược lại khá dễ chịu Hơn là phải đối mặt với Đặng Vinh Anh Phú định cởi áo vét bên ngoài ra giúp Ninh vi che chắn Phần lưng hừng, phần lưng của cô bị hở Nhưng mà động tác chưa được thực hiện quá nửa Lại trông thấy Đặng Vinh lạnh lùng bước tới Tay cầm chiếc áo khoát vạt dài kiểu ý Choàng lên người của cô Sáng vẻ này lọt vào mắt những người xung quanh, kỳ thật là đẹp mắt và lịch lãm vô cùng. Nhưng Ninh Vi không phải là một cô gái dễ động tâm trước những hành động ga lăng như vậy. Cô cởi bỏ chiếc áo xuống, vừa trả lại chiếc áo cho Đặng Vinh, vừa nhàn nhã, bước đi lên xu thuyền. Ninh Vi nhìn Đặng Vinh, sau đó dịu dàng nói tiếp. Anh đang không khỏe, vẫn nên giữ ấm cho bản thân mình. Tôi rất thích lạnh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 dành cho anh chàng tên là Hoàng Phong những tình cảm khó dứt và đối với lại Đặng Vinh một người luôn yêu thương cô âm thầm lặng lẽ bên cô lại bị cô coi khinh chắc hẳn là trong lòng cô có tình cảm với Đặng Vinh đấy nhưng mà thực sự là cô chưa thể nào vứt bỏ được Hoàng Phong vậy thì cô phải đối mặt với bà Liên mẹ của Hoàng Phong như thế nào xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này